Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Trường 363 huyên đệ chịu đựng Tam thi phân thân thì lại làm sao Đinh nhạc lạnh lùng nói rằng Đột nhiên Thân hình hắn hơi động Dĩ nhiên sông thẳng minh hà lão tổ mà đi Xích kim bào thạch chấn động Từng đảo từng đạo thánh mâu ngưng ra Hình thành một mảnh Bắn nhanh ra như điện Xuyên thủng thiên điện Đồng thời Đinh nhạc vỗ một cái thánh thập tự giá Thánh quang lưu truyền Một luồng mạnh mẽ cầm cố chi lực lần thứ hai tác dụng đến minh hà lão tổ trên người Để cho xứng người lại Bá Đinh nhạc đến gần rồi minh hà lão tổ Một tay phất lên tay cầm bất chu ấm ầm ầm nện xuống Bất quá trong trước mắt Minh Hà Lão Tổ liền tránh thoát thánh thập tự giá cầm cố. Nhưng thấy này, không kịp rút lui. Chỉ có thể hơi suy nghĩ. Tu La Huyết Kỳ treo ở trước người. âm Một tiếng, bất chu ấm hạ xuống. Tu La Huyết Kỳ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Quang mang âm u, Nhưng Minh Hà Lão Tổ nhưng là cấp tốc rút lui. Bá. Sát phạt chí bảo trở về, chém nát từng đạo từng đạo thánh mâu. Tùy theo, ánh kiếm xoay một cái, chém về phía đinh nhạc. Cho ta trấn áp. Đinh nhạc cầm lên. Thánh thập từ giá uy năng ngập trời. Thánh quang thành tuyến bao phủ ở hai cây sát phạt chí bảo, cầm cố chi lực điên cuồng phun trào. Nhất thời để cho một trận bá một tiếng đinh nhạc đến gần rồi minh hà lão tổ trong tay chấn động xi kim bảo thạch từng đạo từng đạo thánh mâu chen trúc mà ra âm âm âm bắn về phía minh hà lão tổ giữa hai người khoảng cách rất gần thánh mâu hầu như là trong thời gian ngắn liền đến minh hà lão tổ trước người oanh tu la huyết kỳ lần thứ hai bị minh hà lão tổ lôi ra Ngăn cản rất nhiều thánh mâu, tu la huyết kỳ chấn động, quang mang âm u rất nhiều Nhưng lúc này, Đinh Nhạc Sĩ Nhiên trực tiếp lắc mình đến Minh Hà Lão Tổ bên cạnh người Sơ tay đấm ra một quyền, hốn độn tiên quang bảo liệt, nổ vang nổ vang một mảnh, hừ. Lại bị đinh nhạc trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ thượng phong để minh hà lão tổ sắc mặt khó coi đến cực điểm Thấy này Pháp lực dường như đại dương minh mông sôi trào Huyết quang gay go đón nhận đinh nhạc Âm Một tiếng vang lớn Minh hà lão tổ ánh mắt co rụt lại Thân thể chấn động Thủ trường huyết quang sụp đổ Một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống vội vã rút lui trở lại đinh nhạt tóc đen bay lượn như tự điên cuồng theo sát bên trên toàn thân đều là hỗn độn tiên quang nổ vang từng quyền đánh xuống âm âm ầm minh hà lão tổ liên tục rút lui bị đinh nhạt lực ép cánh tay đều là đau đớn dường như xương nứt sống như thủ trưởng càng bị chấn động máu tươi chảy ròng để minh hà lão tổ mặt trầm như nước âm âm bên kia nguyên độ tỷ lao ra cầm cố hai cái sát phạt chí bảo bạo động trực tiếp đánh bay thánh thập từ giá đón lấy huyết quang xẹt qua thổi phù một tiếng chém phá tiên linh sách phòng hộ trực chém đinh nhạt đầu lâu đinh nhạt xứng người lại cấp tốc rút lui Đưa tay trộm một cái Như hình với bóng tiên giới hư ảnh chính là bị hắn kéo xuống Bao phủ tự thân Sát phạt chí bảo chém xuống Nhất thời quang mang vì đó mà ngừng lại Đinh nhạc nhất thời nhờ vào đó trốn xa mấy vạn dặm Oanh Minh hà lão tổ triệt để nổi khùng sắc cơ doanh thiên Đỏ như máu đảo bào bay phần phật Ánh mắt lạnh lẽo tu la huyết kỳ run lên Nhất thời vô biên huyết hải ra thân Đón lấy Tư không chấn động Một tòa huyết sắc đài sen Từ trong tư không bay ra Có vô biên nghiệp hỏa bốc lên Minh hà lão tổ một cước đạp ở bên trên Hôm nay lão tổ định chém ngươi Minh hà lão tổ phấn nộ giết gào Chấn động thiên địa Chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên Quang mang lói lên Đuổi sát đinh nhạc Sát phạm chí bảo Hoàng quải thiên địa Liên tục đánh xuống Thánh thập tử giá đều là bay ngược ra ngoài Thánh quang sụp đổ Đinh nhạc sắc mặt hơi biến Không dám gắn đón đỡ Đồng thời từng đảo Từng đảo thánh mâu từ xích kim bảo thạch bên trong tuôn ra Bắn về phía minh hà lão tổ nhưng đối mặt chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên minh hà lão tổ những ngày thánh mâu ầm ầm vang vọng cũng chỉ là để nghiệp hỏa hồng liên bên trên hừng hực nghiệp hỏa sụp đổ rồi một chút thôi tiên sư nó này thân trang bị tại người đánh như thế nào đinh nhạc thấy này trong lòng không khỏi một khổ lấy minh hà lão tổ hỗn nguyên cảnh hậu kỳ bàng bạc vô biên pháp lực Thêm vào này một thân trí bảo Ba cái thượng phẩm trí bảo Công phòng đủ Đinh nhạc liền ở trí bảo phương diện Cũng là rơi vào rồi hạ phong Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào Chính là thánh thập tự giá cầm cố chi lực Rơi vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên Cũng là không được bao lớn tác dụng Đi Đinh nhạc vừa chuyển đồng ý nghĩ Đã như vậy Cái kia lại ở lại cũng hết tác dụng rồi, chỉ có thể rời đi. Ngược lại vừa nãy chính mình cũng không có chịu thiệt, còn làm cho đối phương được một chút thương. Nói ra, cũng là Minh Hà Lão Tổ rất mất mặt. Thanh Quang lói lên, đinh nhạc cấp tốt bỏ chạy. Lão Tổ xem ngươi trốn đi đâu. Minh Hà Lão Tổ hét lớn. Độn quang so với đinh nhạc còn muốn nhanh chóng mấy phần. Rất nhanh sẽ đuổi theo đinh nhạc, sát phạt chí bảo một vòng, đem đinh nhạc chặn đứng, mạnh mẽ chém vào. Cuồng bảo mãnh liệt ngăn trở. Đinh nhạc hét lớn, tiên giới hư ảnh cháo thân. Đồng thời, Tử phủ thanh tâm đăng, lục hồ lưu các loại bảo bối cũng là sồn sập bay ra phòng hộ. Nhưng đối mặt nguyên độ tỷ hai kiếm Vẫn như cũ không đáng chú ý Thổi phù một tiếng Huyết quang xẹt qua Tiên quang trực tiếp đổ nát Chí bảo bắn bay Một đảo máu tươi tung ra Đinh nhạc thân hình rơi xuống Sắc mặt hơi trắng bịch Vội vã chấn áp trong cơ thể cái kia Sát cơ lạnh léo âm trầm kiếm khí Xa xôi trong hư không Thông Thiên Giáo Chủ đi ra vẫn không có hiện thân, chỉ là nhíu nhíu mày, xa xa nhìn, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Đồng thời trong lòng đối với Đinh Nhạc vừa nãy biểu hiện cực kỳ thỏa mãn, rất tốt. Đồng dạng, Đinh Nhạc cùng Minh Hà lão tổ một trận chiến đã sớm đã kinh động khắp nơi đại thần, từng đạo từng đạo ánh mắt đều là mỹ ẩn quan tâm. Tâm tình các loại không giống Bất quá tối thiểu cách xa Ở Tây Ngư Hạ Châu Chuẩn đề đảo nhân nhưng là cười rất vui vẻ khỏe mạnh xả được cơn giận Ngươi cũng có hôm nay Đồng thời Chuẩn đề đảo nhân nhìn về phía đinh nhạc ánh mắt có một ít phức tạp Ta Phật giáo làm sao Sẽ không có vực này để tử đông phương nhân diệt biết bao nhiêu à, Vừa nghĩ như thế Để đảo nhân trong lòng không khỏi tuôn ra một ý niệm Thật lâu không tiêu tàn Để hắn có chút do dự bất định Mà ngay khi Đinh Nhạc có chút ngàn cân treo sợi tóc thông thiên giáo chủ Lúc nào cũng có thể sẽ thời điểm xuất thủ Ở Đinh Nhạc cùng Minh Hà Lão tổ đại chiến xa xa Cũng là mấy triệu dặm địa phương Một tòa bóng người lắc lư phía trên ngọn núi lớn Sơn đỉnh Có hai bóng người đã quan sát hồi lâu Lúc này một người trong đó có chút không kiềm chế nổi nói rằng đừng đợi ra tay Đã sớm nhìn Tu La tộc không vừa mắt Hung hăng cây giám Mẹ Minh Hà Lão Tổ lại làm sao Đánh hắn Một người đánh không lại Ta cũng không tin chúng ta tính gộp lại còn không được Nói Người này thân hình chính là hơi động không chờ người bên cạnh mở miệng chính là đát lao ra trong chớp mắt liền đến đinh nhạt cách đó không xa quay về đinh nhạt hô to một tiếng huynh đệ chịu đựng ta đến rồi tùy theo nổ vang một tiếng vang lớn người kia phung tay lên một đạo âm dương thần quang bỗng nhiên quét ra sôi chào mánh liệt Có cực kỳ mạnh mẽ uy năng Phịch một tiếng Quét ở tỷ kiếm bên trên Dĩ nhiên đem tỷ kiếm đều cho đánh bay ra ngoài Âm dương thần quang Chu bằng Đinh nhạt quay đầu nhìn lại Nhận ra người đến Tùy theo Vừa nhìn về phía xa xa Không có gì bất ngờ xảy ra Cái kia khổng tuyên cũng là đã bay tới Ngũ sắc thần quang trùng thiên, để một thế giới đều là ngũ sắc ánh sáng hoàn toàn mờ mịt, bất quá khổng tuyên sắc nhưng là có chút cay đắng, này hương đệ thật khanh ca